Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lăn đủng ra đất rồi ngất đi. Sáng ngày hôm sau người ta phát hiện gọi tỉnh thì cô ta luôn miệng lầm bầm. Mở chủ về! Mở chủ về rồi! Mở chủ về rồi! Kể từ ngày đó trong nhà luôn luôn đồn đoán rằng hồn ma của An Yên hiện về trả thù cái nhà này. Người làm người ở thì chạy trốn, quanh sau cái đêm đó ở thì dở dở điên khùng. Đi đâu cũng cứ lầm bầm, mở chủ về rồi. Mại chủ về rồi. Còn Mạnh, chồng của An Yên thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. An Yên chết đi thì hắn cảm thấy rảnh nợ hơn rất nhiều. Mỗi ngày thay một cô gái như thay áo. Tối hôm nay, Mạnh say rượu bí tỉ, trên vai thì đang dìu một cô gái lẳng lơ, ăn mặc hở hang mát mẻ vô cùng. Hai người đạp tung cái cánh cửa của căn phòng không lâu trước đó An Yên đã quyên sinh. Mạnh đẩy ngã cô gái kia xuống giường, miệng thì lải nhải phả ra cái hơi rượu. "An, chiều anh đêm nay đi em đi." Mai anh bò tiền rồi nha. Mạnh cúi đầu xuống hôn lên môi của cô gái kia. Tay thì không ngừng xâm nhập vào cái bầu ngực đang phập phòng của cô ta. Bất chợt Mạnh cảm giác như hắn đang cầm vào cái thứ gì bầy nhảy ướt át. Miệng cũng cảm giác được như đang hôn một cái miếng thịt thối vậy. Mùi hôi thối bốc lên quanh mũi mạnh. Cậu ta bật dậy quên cả cơn say nói. Mà nữa chứ, cái gì một thối dữ vậy hả trời? Hắn nhìn lại cô gái đang nằm ở trên giường đó đâu còn là cô gái lạ lơi ban nãy nữa, mà thay vào đó chính là An Yên, cô vợ đã chết cả tháng nay của hắn. Khuôn mặt lúc này thì trương phình lỗ chỗ mấy cái miếng da bắt đầu hoại tử bốc lên mùi hôi thối. Hắn lùi lại rồi hét lên: "Không, ma, An Yên tha cho anh, anh anh anh xin đệ, anh xin đệ, tha tội cho anh." An Yên không có nói gì, thân hình từ từ bay bổng lên, mạnh cũng bị nhấc lên. Trên sà nhà một sợi dây thòng lọng đắc cột sẵn. Cổ của Mạnh đã bị đưa vào dây thòng lọng. Đúng quần của hắn bị một dòng nước màu vàng khai rỉnh chảy xuống dưới bên nền nhà. Hắn không nói được mà mắt trợn ngược lên như là muốn van xin vậy. Nhưng mặt tối ác của hắn gây ra cho An Yên thì mãi mãi không thể gột rửa được. Mạnh dãy rủa trong vô vọng, cái lưỡi thè ra, ánh mắt trợn ngược lên. Khuôn mặt của hắn thì vẫn còn có nét sợ hãi không ngừng. Ba má của Mạnh đêm đó cũng đã lên cơn đau tim rồi chết, chết một cách bất đắc kỳ tử, chẳng ai biết lý do họ chết. Trong căn nhà của Mạnh cùng lúc chết đi ba mạng người. Bây giờ chẳng còn ai dám ở đó nữa. Người làm thì chạy tứ tán bỏ lại căn nhà hoang tàn. Hàng đêm thường vang vọng ra cái tiếng khóc nỉ non. Lại nói đến mụ vợ của tên địa chủ. Trong một lần à ta đi chợ bỗng nhiên một con bò điên từ đâu đó lao đến húc mụ ta văng ra xa một đoạn. Rồi đó lấy chân giẫm nát cả hai chân của mộ. Kể từ đó mộ ta chỉ có ngồi xe lăn, chứ vĩnh viễn không có đứng dậy để đi được nữa. Câu chuyện kết thúc tại đây. Cuộc đời của cô đào hát An Yên kết thúc giống như là câu nói của ông cha đắt truyền lại. Hồng Nhan đầy bạc phần. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Quan hồn Hồng Nhan, một sáng tác của tác giả Thanh Hùng